cứ như là người thì mấy cái thành lầu kia phải nhốt mãi người trong đó mới được. lúc đó thì họ đã tới trước một cửa tiểu lầu, thư khách ngồi chặt cứng, mùi thức ăn, mùi rượu thịt bốc lên ngào ngạt. cô yến là Hán sờ bụng nói, trông quay làm ăn khá lắm, khách mọi nơi kéo đến, ngựa xe đều ở chặt kín cả trấn, tiền bạc chảy vào túi người thì từng vốc từng vốc một. lúc ấy có một tiểu nhị bưng đồ ăn tới. Chán đầy mồ hôi, nói ngay. Đi, đi ngay. Đã ngồi thì phải có nhiều tiền mới được. Bị tiểu nhị nói thế, cô Yến là hắn tức tối lầm bầm nho nhỏ Này, uh, tiểu huynh đệ, cái tên uh, tiểu tự này nói năng uh, được đấy chứ. Cho uh, con mẹ nó ăn mấy cái tát mới được. Lão Huỳnh, uh, cho qua đi mà. Chúng ta đã quá đủ những chuyện tức tối rồi. Tiểu nhị đó thấy lão huynh bình luận thì uh, cũng góp chuyện đấy mà. Vừa nói Sở Vân vừa kéo cô Yến La Hán đi vào bên trong rồi bước thẳng lên gác. Nghe lúc ấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trên cầu thang và mùi nước hoa bốc lên ngào ngạt. Cô Yến La Hán đưa mắt nhìn thì vụt bụt miệng nói Ồ, oh, người đu mà đẹp vậy. Nếu không phải là chị của Triệu Phi Yến thì cũng là em của Dương Ngọc Hoảng. Sở Vân nhìn thấy có một thiếu nữ tuổi độ đôi mười đẹp như là tiền Nga dáng trần, môi đỏ mắt sáng. Gương mặt như là hoa phảng phất nụ cười mê hồn Theo sau là một đại hán léo đẽo bám sát Như là một con chó giữ nhà Khi mà đi đến sát hai người bọn họ Thiếu nữ nọ lại mỉm cười thật là tình tứ trừ uống mà say Lúc mà đi qua lại cố ý đưa tay sửa tóc Trên cổ tay trắng ngẩn như ngọc Có một nốt ruồi đen như là một hoạt đậu Đập vào mắt của sở vân Cô yên la hán thấp giọng xuống nói Ồ oh. Cô em ấy ngoái lại cười làm mềm man cả người Nhưng không biết cô ta định cười tình với người hay là với ta đây Lão huynh to đầu thì đương nhiên là nhìn lão huynh rồi Họ lên lầu tìm được một chiếc bàn ngồi xuống Trong lúc cô yến là hán gọi đồ ăn thức uống thì sở vân nói Tiểu đệ đi xuống dưới xem thử uh, trở lên liền đấy Tiểu tử đi nhanh lên kéo không nhìn thấy người ta đâu vừa bước xuống đầu, sở vân vội ra cửa đưa mắt nhìn, thì thấy thiếu nữ ấy và người bảo hộ đã qua đường rồi. sở vân vội lướt theo con đường duy nhất qua cả trấn, rồi ngoặt lại, thì thấy đó là một dãy nhà, và bên cạnh là một con đường giải đá dầm. thiếu nữ ấy bước trên con đường giải đá như là đang đi dạo, còn hắn tử to béo làm nhiệm vụ cận vệ bước đi bên cạnh. sở vân giả bộ bước đi thật là nặng nề, cố đuổi theo, khi mà đã đến gần thiếu nữ ấy rồi tràng vội kêu to. Này, đợi một tí nào. Hắn tử khôi ngô kia hỏi ngay. Người gọi ai dừng lại đây? Hừ, <cười> người hết muốn sống rồi à? Thiếu nữ ấy vẫn cứ bước tới trước, giọng như là chuông cất lên. Quả là một tiểu tử ưu tú, người đừng giả vờ cố bước đi nặng nề nữa, đi mau lên, đừng tự mình làm khổ mình nữa. Tạo Hổ, để hắn đi. Tạo Hổ hừ một tiếng, to vẻ tức giận. Quay mình bước theo thiếu nữ nọ. Sở vân mỉm cười. Nhìn thấy trên con đường đá giam ấy không có một bóng người. Chàng liền bước nhanh theo. Chân bước thật là nặng. Thiếu nữ nọ biết chàng đi theo thì mỉm cười. Cứ thế bước tới. Không hề có một lời nói. Không hề ngoái lại. tạo hộ quay ngoắt người lại. Sừng sững như là quả núi chắn đường đi của sở vân. Quát lên. Tiểu huynh đệ. Ngươi ăn phải gan sói hay là gan bèo vậy? Tại sao lại đi theo tiểu thư của nhà ta? nếu như mà không có tiểu thư dặn trước thì ta đã nghiền xác của người ra rồi. Sở Vân vẫn cứ giữ một nụ cười mỉm trên môi, mắt không chớp nhìn người ấy có tên là Tạ Hổ. Thiếu nữ bước tiếp hai bước, thì nàng từ từ quay người lại, không có tỏ vẻ gì vui hay là bực tức, nhìn Sở Vân chăm chú rồi hỏi: Tiểu Hinh đệ có thiếu thốn gì hay là bị chị dâu mắng chò mà lại như vậy? Thôi hãy về mà qua ngày cho được việc. Đừng có mà nghĩ vớ vẩn nữa Sở vân mỉm cười nói Cô tên là gì Cô gái chưa trả lời Thì Tào hộ đã nắm chặt hai quả đấm Hùng hăng hỏi Cầm mồm, ngươi dám mà nói như thế với tiểu thư nhà ta ở? Cô gái đã phất tay ngắt lời hắn Cười tươi như là hoa nói Được rồi Tên của ta là Lê Tường Ngươi còn hỏi gì nữa không Cô hãy bảo cái tên điên khùng này luôn theo sát kia, cút ra xa một chút, Tài Hạo có chuyện muốn nói với cô nương. Vẻ mặt trở nên lạnh lùng và có vẻ hung ác, thiếu nữ nói: Người có vẻ quá đáng đấy, Tạo Hổ, hãy dạy cho hắn một bài học đi." Như là đã chuẩn bị từ trước, vẻ mặt đầy căm phẫn, Tạo Hổ thét lên một tiếng, hai nắm đấm như là hai quả chùy sắt giáng ngay vào thái dương của Sở Vân. Còn thiếu nữ nọ thì có vẻ khinh khỉnh, nhớ mày quay người đi. Nhưng cô ta mới quay người đi chưa được một bước, thì một tiếng kêu hoảng hốt vang lên. Rồi một thân hình của người to như là con trâu mộng bay tới rơi phịch xuống đất ngay trước mặt cô ta. Đó chính là cái thân của tạ hồ. Còn người làm nên kiệt tác ấy chính là sở vân. Lúc này thì sở vân hai tay chấp ở sau lưng, ung dung như là không biết việc gì đã xảy ra. Thiếu nữ ấy có vẻ hơi ngạc nhiên rồi bật cười, nhìn sở vân nói. Ta không nhận ra ngươi cũng là kẻ có chút bản lĩnh đấy. Ta đã làm gì đắc tội với ngươi, mà ngươi hạ thủ không nề mặt vậy? Lẽ nào Kim Câu Ngân Tiên và cô nương có chuyện gì bất đồng với nhau à? Nghe thấy sở vân hỏi như vậy, cô nương ấy giật bắn cả người, hỏi vội. Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ là ai vậy? Không biết ta là ai? Hãy trả lời câu hỏi của ta trước đi. Bỗng nhiên cô nương ấy bật cười ha hả nói. Tiểu huynh đệ, nói chuyện với con gái mà dùng cách ấy hay sao? đừng có tự mình làm khổ mình. Cái trò người đã dùng bao lâu rồi? Ta cảm thấy quá quen rồi đấy. Tiểu huynh đệ, người cũng là người trong dòng hồ, đã nghe hai chữ đại hồng rồi chứ. Nếu không thì phương mục nữ cũng chẳng khác gì dân thường mà thôi. Họ đâu dám tùy tiện phạm luật chứ. Sở vân hơi giận mình. Cái tên Phượng Mục Nữ Lê Tường thì chàng chưa từng nghe đến. Nhưng quỷ cô Tử Lê Kỳ và Tả Quái Tử Tống Bàng thuộc vào vùng Đại Hồng Sơn ở Hồ Bắc thì đã nghe danh từ lâu. Đại Hồng Nhị Tử là lãnh tụ của phe Hắc đạo, bá chủ một thời trên giang hồ. Lê Tường chiếu đôi mắt Phượng vào sở vân, cười nói. Tiểu hình đệ. Huynh đệ biết khá là nhiều việc đấy, nhưng mà ta không làm khó dễ huynh đệ đâu. Hãy đi đi, đừng để lộ cho ai biết nữa đấy. Dù ta biết công lực của người rất là khá, chỉ một chiều đã hạ gục kẻ tùy tùng của ta, nhưng mà Sở Vân cười khẩy, to vẻ khinh miệt, trầm giọng nói: Thật ra hạ gục đại hồng nhị tử cũng không khó gì hơn là hạ gục cái đồ bị thi đấy. Lúc này tốt nhất là người hãy ngoan ngoãn đưa thúy Phật ra đây. Lê Tường biến sắc mặt, lộ vẻ độc ác nói. Ngươi, ngươi dám nhục mạ phụ thân của ta ư? ngươi. Sở vân ung dung phất tay áo nói. Sau ngươi bất kể tính mạng của Kim Công Ngân Tiên sống chết thế nào, tranh thủ lúc cổ yến là hán và bán diện quỷ sứ kịch liệt để mà chiếm lấy đắc thủ. Vậy ta không thể nào làm cái việc cuối cùng là đoạt lại được sao? Phượng mục nữ Lê Tường căm phẫn nói. Ta hỏi ngươi. Ngươi có phải là bạn đồng hành của cổ Yến La Hán hay không? Không hoàn toàn, mà cũng không khác biệt lắm. Sở vân cười đáp. Lời đáp của sở vân chưa dứt, thì lập tức năm đạo kình phong đã hướng vào thất khiếu trên mặt của chàng ập đến với một tốc độ cực kỳ nhanh, cực kỳ hiểm độc ghê gớm. Sở vân mắt vẫn nhắm như là còn đang mơ ngủ, đầu hơi nghiêng sang bên. Nằm ngón tay trên bàn tay trái như là nằm móc cầu, nhanh như chớp, đã chấp vào cổ tay đối thủ cực kỳ chính xác. Phượng mục nữ kêu lên một tiếng hoảng hốt, nhảy lùi về phía sau ba bước, vung trường vỗ mạnh vào tám trọng huyệt của sở vân. Nhưng chàng hình như chỉ nghe hơi là gió là biết được, nên là di bộ đảo bước. Tà trường phát ra một mũi dài, xuyên thẳng vào trường ảnh như là rồng bão của đối phương, khiến cho nàng phải bật lùi lại năm bước nữa. Mặt đỏ bừng vì tức và vì uất ức thẹn thùng, Đứng từ xa chằm chằm nhìn vào đối thủ, nàng nói. Ngươi, ngươi khinh người thâm tệ. Ta hôm nay quyết liều một phen sống chết với ngươi. Nào, đi tìm chỗ nào đó để mà phân thắng bại đi. Lúc này thì sở vân mới từ từ mở to dần đôi mắt, cười nói. Nói thật nhá, chỉ dựa vào tài nghệ của ngươi, thì đủ có thêm 5-7 người như ngươi, thì cũng chẳng thể nào làm gì nội ta đâu. Thôi, bỏ qua đi. Hãy ngoan ngoãn nộp thúy Phật cho ta. Rồi quay về khóc với đại hồng nhị tử. Họ sẽ vì người mà xuất đầu lộ diện đấy. Ta căm thù người đến chết, ta phải giết chết người. Nếu người là nam nhị đại triệu phủ, thì hãy đi tìm chỗ quyết đấu với ta. Lê Tường nói rồi quay người đi theo con đường nhỏ phóng đi như bay. Sở vân cười một tiếng lạnh lùng, cúi xuống sách cái thân như là trầu mộng của tạ hồ, lao vút theo thiếu nữ ấy. cuối con đường dài đá răm ấy là một cánh rừng trúc thưa thớt, có thể nhìn xuyên qua rừng trúc để mà thấy một tòa nhà nguy nga, có cửa chính màu đen. lê tường dừng lại trước cánh cửa rừng trúc, quay người lại nhanh như chớp, vẻ mặt đành lại, cặp mắt phượng sáng lòng lành. nhưng trên con đường dài đá nhỏ ấy chẳng thấy một bóng người nào, sở vân như là đã biến đâu mất rồi, chỉ có bóng nàng dài dài trên mặt đá dưới ánh mặt trời. lê tường vừa kinh hãi vừa tức giận. Dẫm mạnh chân xuống đất Nói lầm bầm Quái lạ Thì bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên ở sau lưng nàng Người tưởng là tài hạ đã chạy trốn rồi phải không Bước vội lên trước ba bước Rồi lê tường đột ngột quay ngoắt người lại Thì thấy sở vân mỉm cười tươi tắn Mắt nhắm hờ Đứng cách nàng chưa đầy năm thước Dưới chân là tấm thân trâu mộng của tạ hổ Lê tường giật thoát cả mình Thầm nghĩ Kẻ này là ai mới được chứ? Võ công của ta kế thừa của phụ thần có thể nói là đứng hàng đầu của lớp trẻ võ lâm giang hồ đường đại. Nhưng ta còn cách xa hắn quá chừng. Đến ngay cả việc hắn đến ngay sau lưng cầu mình nằm thước mà cũng không phát giác được. Thật là lạ. Hiểu được tâm trạng của Lê Tường nhưng mà Sở Vân vẫn giả vờ như là không chịu được. trầm giọng nói Đối với một con chó mình nuôi mình cũng phải có một chút tình cảm đối với nó. Vậy mà kẻ tùy tùng này của người người lại bỏ mặc hắn bên đường. Nếu như mà không có tài hạ mang đến đây, thì có lẽ đã bị nắng thiêu đốt cháy hết cả da thịt rồi. Bồn cô nương nói cho người biết, thuộc hạ của Đại Hồng Sơn chỉ có một lòng một dạ tôn thờ Đại Hồng Nhị Tử mà không hề tiếc mình. Nếu tạo hổ có bất hạnh mà chết, thì hắn cũng không hề oán hận. Người làm sao mà hiểu được điều nhân nghĩa của chúng ta, tính mạng của tạo hổ sẽ có người lo. Hai tay của sở vân khẽ đưa lên, thân hình của chàng bỗng xoay tròn, song trường lập tức vây bùa 36 đại huyệt trên người của Lê Tường. Cô nàng hoảng hốt bật lùi mãi ra sau một trượng mới đứng vững được. Còn sở vân vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nghe răng nhìn cô ta cười dĩu cợt nhưng mà không có ác ý. Nụ cười ấy, Lê Tường đã cười người biết bao lần. nay bị người cười thì không thể nào chịu nổi. Nàng đỏ bầm mặt lại. Hai tay múa tít lao bổ vào sở vân. Sở vân vẫn đứng yên chỗ cũ, hơi lúc lắc thân hình, là một động tác né tránh. Người đứng ngoài thì không sao thấy rõ chàng, lia lia tránh hết trường này tới trường khác của Lê Tường. Rồi đột nhiên tung một quyền nhanh như chớp, khiến cho Phượng Mục Nữ lại bật lùi về sau hơn 7 thước nữa. Cũng may là sở vân không dùng tận lực, nếu không thì nàng làm sao mà đối phó cho nổi. Lúc này mặt đầy sát khí, Lê Tường ngầm lên lạnh lót, rút ngay binh khí ra để mà cầm nơi tay. Đó là một thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng, toát ra một luồng hàn khí giận người. Sở vân nhìn thấy thanh gươm ấy thì nói ngay. Thật là một thanh kiếm báu, chỉ tiếc là nó lại rơi vào một tay của kẻ bất tài. Lê Tường múa tít thanh kiếm, ánh sáng lóe lên trùng điệp như là một tấm lưới lạnh lẽo chụp vào người sở vân. Sở vân không chậm trễ tung ra hơn 10 trường rất là lợi hại. Lê Tường lạnh người, vội múa thanh kiếm báu như là rồng bay phượng múa, chiêu chiêu thức thức biến hóa kỳ ảo. Đem hết tuyệt chiều của thanh vân kiếm pháp do cha nàng là lê kỳ truyền lại để mà thi triển, tấn công sở vân. Nhưng cho dù nàng đem hết tài nghệ, lẫn sự giận dữ chút vào địch thủ vẫn không làm gì được sở vân. Bản thân chàng cũng nhận thấy Lê Tường võ công cũng khá là tình thầm, thân thủ bất phàm. Nên là chàng muốn chọc tức nàng một lúc nữa. Nghĩ như thế, nên là sở vân nhanh như là một tia chớp, xoay ngược người lại. Trong chớp mắt tung ra 9 chỉ, 10 cước và 20 trưởng lực. Kinh phong mạnh như là vũ bão, phá tàn kiếm ảnh, ép cho lê tường phải phi thân, bắn về phía sau hơn hai trượng. Thân hình của nàng lắc lử, đứng không vững nữa. Lập tức sở vân cười nhạt một tiếng, hữu trường vẽ lên một đường kỳ dị trong không trùng. Rồi không biết từ lúc nào, bàn tay phải ấy của Sở Vân đã chụp vào cổ tay Lê Tường. Đó là một chiều trong Thái Dương Trường mà Sở Vân đã học trên đảo. Cho nên tốc độ nhanh đến kinh người khiến cho một kẻ kiêu ngạo như là Lê Tường cũng cảm thấy với võ công của mình mà muốn kháng cự lại với chàng thì quả là một điều không tưởng. Nhưng mà cũng liều mạng tung song cước lên liên tục đá về phía đàn điền của đối thủ. Ngay lúc ấy, Chợt một thanh cổ kiếm, kiếm quang dần dần đã nằm trong tay chàng, tay kia lại cầm một chiếc giày nhỏ bằng da hỉu. Và trước mặt chàng chừng năm thước, phượng mục nữ Lê Tường, chân phải không giày, tay phải không kiếm, ngượng ngùng xem lẫn cầm phấn. Sắc mặt của nàng chợt tái chợt đỏ, trông thật là kỳ dị. Đưa mắt nhìn Lê Tường, chàng cất tiếng thật là lớn và nói: "Tiểu A đầu, hiện nay ta phải về nhà cày ruộng." Hay là người phải quay về ôm chân cha mẹ già mà kêu khóc đi nhỉ? Lúc này sắc mặt của Lê Tường tái mét, môi run run, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Còn sở vân thì nhìn hàng cười khinh khinh. Trước kia sở vân trên giang hồ đã có tên gọi là lãng tử, hành động bất chấp tiểu tiết. Hôm nay chàng lại vừa xảy qua biến cố lớn, sớm đã ẩn tàng một lãng tử đang biểu lộ đặc tính của mình. Bỗng nhiên Lê Tường nhắm hai con mắt lại, hai ngón tay bên tay trái, nhằm thẳng vào đầu của huyệt cửa của mình mà phóng thẳng tới. Sở vân vùng hữu trường, chậm rãi nói. Ồ, oh, có chí khí đấy. Nhưng mà tiểu A đầu kia, đời người vẫn còn dài lắm à? Lời chưa dứt thì chiếc hai gia hưu trong tay của chàng đã bắn vút ra, chúng ngay vào khúc trì huyệt của Lê Tường. Thế là tấm thân kiều diễm của phượng mụn nữ mềm nhũ nì té lăn ra đất. Sở Vân đưa mắt nhìn lên cán kiếm thì thấy hai chữ thiền thần liền cắm thanh kiếm xuống đất trầm tiếng nghiêm trang nói Lê Cô Nương Thúy Phật kia tự cô hoàn trả cho kim câu ngân tiền là tốt nhất như thế là cứu vớt thanh danh của người khác và trả lại miếng cơm cho người ta Cô là thiếu nữ nên là ta không tiện lục loại tìm Thúy Phật nhưng mà ta cũng hiểu nhường như là kẻ khác một bước cũng tức là nhường bản thân một bước Sau này Nếu như mà muốn phục thủ, chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp mặt nhau. Nói xong sở vân quay mình bước đi thẳng. Ánh mắt trừng đã thấy cánh cửa của căn nhà lớn kia bật mở, có ba bóng người lao ra như bay. Vừa nhìn thấy họ, sở vân trột dạ, vội lấy một tấm vải che lên khuôn mặt, khoanh tay đứng sang một bền, vẻ rất là ung dung. Ba người mới đến trạc tuổi độ 50, thân thủ siêu tuyệt. Chớp mắt đã đến ngay trước mặt sở vân, Một trong bà lão nhân sắc mặt vàng vàng, đôi mắt sắc bén sáng quắc, thất thanh kêu lên. Nguy rồi đúng là Lê Cô Nương rồi. Tiểu tự kia, có phải người vừa ra tay không? Sở Vân không trả lời, nhưng mà thái độ của chàng đã thể hiện trong đôi mắt. Lão già mặt vàng vội giải huyệt cho Phượng Mục Nữ, rồi nói. Lê Cô Nương, có kẻ dám đả thương người à? Tội lỗi ấy khiến Lão Hủ đáng tội chết. Không biết, cô nương ra ngoài chưa về Thì tin tức báo về chậm Nên là đã khiến cô nương chịu nhiều đau khổ rồi Một lão nhân để dầu chữ bát Hùng Dũng bước đến trước mặt sở vần khéo quát Tiểu tử Có lẽ là người không có mắt ử Lê cô nương Có phải tiểu tử kia đã thương cô nương hay không Hãy nói cho lão phụ biết Cho dù hắn là ai đi nữa Thì lão Phu cũng vì cô nương mà báo thủ Lê tường từ từ mở to đôi mắt đẫm lệ Vừa nhìn thấy sở vần Thì nước mắt lại tuôn trào Kêu lên Ta thù người đến chết Cả đời ta không thèm nhìn thấy người nữa Lão nhân nọ quay người lại Bước tới trước mặt sở vần thầm hiểm nói Đồ khốn nạn Quả là người Thế mà lậm bộ như là người ngoài cuộc Hôm nay nếu như mà không dạy cho người một bài học Thì sau này thiên hạ sẽ cười lãnh trúc song sát Là đồ vô dụng Sở Vân cười một tiếng nói Lão già kia, Người khỏi cần giới thiệu Thì tao cũng biết người là Hồ Kim, Còn lão kia là Châu Hạn, Có đúng không? Lão già nọ hơi có vẻ ngạc nhiên, Rồi như là nghĩ đến điều gì đó, Vội dừng chân lại. Lão dâu dê cười khà khà nói, Thiểu tử, Kể ra người cũng đã nhìn thấy một phần cuộc thế, Nhưng mà hôm nay, Huynh đại chúng ta khó lòng mà thả cho người. Lão già kia, người chớ có mà bào hòa, Chỉ bằng vào cái chiêu bài Nam Sơn nhất nhỏ, Mà dọa được ai chứ? Lão già dầu chữ bát tỏ vẻ ngạc nhiên nói, Ồ, oh, người cũng biết ta ư? hãy mau khai báo rảnh tính đi. Trước khi đánh nhau, cũng chẳng cần phải kết giao với nhau làm gì. Nam Sơn Nhất Nho vuốt dầu nói, Giọng nói của người, thật là lạ, ta đã nghe ở đâu rồi thì phải. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu. Ta là Dương Vận Hiến, không phải là kẻ hay quên đâu. Bỗng nhiên có một tiếng quát vang lên, rồi lão nhị trong mãnh chúc sơn sát là Hồ Kim đã vụt đến, vung tay ra giật lấy tấm khăn che mặt của Sở Vân nói: "Triệu tử, lão phu muốn người xuất hiện nguyên hình." Sở Vân toàn thân đứng yên, chỉ có hai ngón tay trên bàn tay phải lờ hơi rung động. Hai luồng chỉ phong đã bắn đến 17 huyệt đại trước người của Hồ Kim. Lão ta thét lên một tiếng, hai tay vỗ mạnh vào bầu không khí, bắn người lên không trung hất về phía sau lập tức Nam Sơn nhất nhỏ Dương Văn Hiền vùng mạnh đôi tay quật ra một lúc 19 chín trường lại dùng chiều lưu hà cước nhanh như gió công vào Sở Vân nhưng chàng vẫn đứng yên vị trí cũ song trường đưa lên che trên đón dưới làm cho trường lực của đối phương tiêu tan hết Châu An giật mình khát lên một tiếng lao đến như bầy quyền cước như mưa điên cuồng tấn công Sở Vân mười mấy chiều nữa Sở Vân hai chân trụ vững Bình tĩnh hóa giải từng đoàn thế của châu An Mà dư lực đã đẩy lão phải lùi ra năm sáu bước Nam Sơn nhất nhò trận tròn đôi mắt Lắc đầu kêu lên Tiểu tự này là ai Mà công lực lại cao đến như vậy giường lão nhỉ Uống ly rượu cũ Pha bình trà sữa Có sưa thì mới có này Có đi có lại không được sao Ý của sở vân như là muốn nhắc nhở lại Trước đây bọn họ đã gặp nhau rồi Lời chàng chưa dứt thì Hồ Kim đã tung người bay tới, gầm lên, tấn công tới tấp vào Sở Vân. Nhưng chàng vẫn đứng nguyên vị trí cũ, song trường như là điện chớp đoán chặn mọi lối tấn công của đối phương. Ngay lúc đó Châu An cũng hét lên, rồi lao vào hợp công cùng với Hồ Kim công kích Sở Vân. Đặc biệt là Nam Sơn nhất nhọt thân hình luôn di chuyển, tiến lùi bất thường. Cứ mỗi lần dịch chuyển vị trí là một lần tung ra độc chiêu hung hiểm vô cùng. Đối địch cùng với ba tuyệt đại cao thủ ấy, sở vân ung dung bình tĩnh đứng sừng sững tại chỗ không nhúc nhích. Chàng từ từ xuất chiều đối thức đấu cùng với đối phương với một mục đích là kiểm tra. Xem trình độ võ công của mình đã đạt đến trình độ nào. Đã qua 30 chiều, cuộc chiến vẫn bất phần thắng bại. Lê Tường đã mang lại chiếc giày, từ từ đứng dậy, đưa đôi mắt căm hờn nhìn xứng vào trận đấu. Môi nàng mím chặt lại khi mà thấy chỉ một chiều mà sở vần đã cùng lúc đẩy lùi cả ba địch thù về phía sau mấy thước. Nhưng Nam Sơn Nhất Nhò đã cất tiếng cười vàng lên. Tiểu tử, người quả lờ còn hai tay đấy, hãy nằm xuống đi. Cùng với hai người kia đang ập vào, Nam Sơn Nhất Nhò cũng tung ra một cước nhanh như gió. Sở Vân vẫn đứng nguyên vị trí cũ, song trường phân ra đối trường cùng với lãnh trúc song sát, còn chân thì hất xéo quà gạt ngoạn cướp của nam sơn nhất nhò sau một bên nhanh như chớp thấy đồng bọn Lâm ngủy lãnh chúc song sát vội vàng xuất ra hơn hai chục trường để mà ngăn chặn sở vân lại cho nam sơn nhất nhò thoát hiểm lão ta bị cú gạt nhẹ nhàng của sở vần thân người quay tít mấy vòng lao đảo trực ngã đứng ngoài dám trận lê tường bật cười tự nhủ chàng trai ấy tuy là vẻ ngoài lạnh lùng nhưng mà võ công thâm hậu không sao tường nổi Ba người kia võ công chắc tuyệt, phụ thân mình vô cùng nể trọng, đã liên thủ mà chẳng làm gì được hắn. Ngay cả vị trí của hắn đứng cũng không hề dịch chuyển trong suốt mấy mươi hiệp đấu. Còn ba vị kia thì cứ bị đánh cho bật ra hoài, mà hắn chưa hề dùng thân lực cũng như là độc chiều. Không biết hắn tên là gì, chắc chắn không thể là kẻ vô danh được. Hắn khôi ngô tuấn tú nhưng lại quá cuồng ngạo, khinh người thâm tệ. Hắn lại còn tuột giày của mình nữa chứ. Chết thật. Vừa lúc ấy Lê Tường thấy ba người kia tung người lên như là ba con ác điều bay sổ vào sở vân. Mỗi người một phương vị. Chiêu thức xuất ra cực kỳ nguy hiểm. Lê Tường buột miệng thốt lên. Đó chính là lôi điểu tam bát do cha mình mật chuyển. Động hiểm lắm. Lúc ấy lãnh trúc song sát và Nam Sơn Nhất Nho đã bay người tới. còn cách sở vân chừng năm thước. Cả ba lão đầu cất lên tiếng hú nghe giận cả gáy, biến chiều cực kỳ ảo diệu. Phối hợp ăn khớp vô cùng, đánh vút vào các trọng huyệt của đối phương, uy lực như là rồng bão. Lê Tường nhìn thấy thế công ấy của ba người kia thi triển đối phó với sở vân mà lạnh người, chợt thấy lo sợ cho chàng. Nhưng chỉ nghe sở vân cất tiếng cười vàng, rồi song trường vùng lên, tạo nên một quần sáng màu hồng, hướng vào 16 phương vị đẩy ra. Trường Thế cực kỳ ấy xuất ra tạo thành một khối liên hoàn, kinh lực mạnh mẽ. Trường Quang như là muôn ngàn ánh cầu vòng, dẫn nên thiên là địa võng, cùng lúc vây phủ ba địch thủ đang lao bổ xuống, thật là thần kỳ. Đó chỉ là một chiều trong thức thứ nhất của Thái Dương Trường. Lãnh Trúc song sát đồng thời rú lên hoảng hốt. Thân hình của họ bị đánh bay ra xa hơn ba trường, rơi xuống ngọn trúc nghe phát lên những tiếng giận người. Mặc dù Nam Sơn Nhất Nho sớm thấy nguy cơ, đã vội lạng người né tránh. Song vẫn bị trưởng lực đánh bay ra ngoài hơn một trượng. Thân hình lào đảo, mãi một lúc sau mới đứng vững được. Sở vân không truy kích, mà đứng yên tại chỗ nhìn bọn họ mỉm cười lạnh lùng. Hai tay chấp lại ở sau lưng. Lãnh trúc song sát, da thịt như là thép, nên là không bị trọng thương, lồm côm bò dậy, sửa lại quần áo. Chúng hầm hầm tiến lên, chuẩn bị tấn công lần nữa. Lúc đó Nam Sơn Nhất Nho vội lướt ra ngăn cản lại, đưa mắt dài hiệu cho hai người ấy, như là tỏ ra kinh sợ, mà cũng như là nhắc lại một chuyện gì đó. Nhưng Hồ Kim tính tình nóng nảy thấy thế thì quá to lên. Mẹ kiếp, lão dường, hãy tránh ra! Hôm nay không thể để cho tiền tiểu tử kia hạ nhục được, ta phải lột ra nó ra! Tuy thế Dương Văn Hiền vẫn không nhúc nhích, cặp mày nhíu lại, đưa mắt nhìn xéo sang bên. Hành vi ấy khiến cho Châu An nhận thấy người bạn kia muốn nhắc nhở đến một sự kiện nào đó có liên quan đến cuộc đấu hôm nay. Do đó, lão liền kiềm lửa hận lại, khuyên Hồ Kim. Này, à, lão nhị, bình tĩnh lại đi. Hôm nay à, tiểu tử ấy, dù có mộc cánh, cũng không thoát được đâu. Sở vân chỉ cười cười, không tỏ ra nóng giận, cũng không tỏ ra thân thiện, đưa mắt ngó xiên sang phía lề tường, nháy nháy mắt, khiến cho nàng không biết vì sao lại đò bừng cả mặt. Thở vội một hơi, cúi đầu nhìn xuống. Bỗng Nam Sơn Nhất nhỏ vỗ vào đầu cổ mình, kêu lên. Tiểu tử kia, chiêu thức vừa rồi, ngươi đã học của ai vậy? Ngươi hỏi để làm gì? Sở Vân hoài lại giọng lạnh nhạt. Nam Sơn Nhất Nhò sắc mặt biến đổi đầy vẻ kinh hãi, lầm bẩm nói. Nếu ta nhớ không lầm, và nếu như mà ta nhìn không sai, thì cách đây đúng năm 12 năm. Khi ấy, ta vừa 7 tuổi, được chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng, đến nỗi mỗi khi mà nghĩ đến vẫn còn cảm thấy hãi hùng. Đó là chiều thức ấy. Cái chiều này đây. chỉ một chiều ấy đã giết chết thập lục phi hùng, danh chấn phương Bắc, làm cho sư phụ của ta sợ đến tái mặt. Lăng Trúc song sát và Nam Sơn Nhất Nhò đưa mắt nhìn nhau như là cùng nhớ lại. Tiểu tử, người có biết Vô ý Kim Điều võ huyết nam hay không? Nam Sơn nhát Nho hỏi câu ấy mà lòng vẫn lo sợ run run và cả lãnh trúc song sát cũng tái mặt ớn lạnh. Bốn chữ vô ý Kim Điều vang lên làm cho bọn họ thấy như là mặt trời vĩ đại huy hoàng rực rỡ. Những mà đầu hắc đạo thượng đỉnh thì run sợ, hồn siêu phách lạc. Người ấy trí tuệ võ công phong độ là một nhân vật lỗi lạc kỳ tài xuất hiện thì không người nào dám sánh trong trăm năm trở lại. Nhưng người ấy đang trong thời kỳ huy hoàng nhất, phong độ nhất, sung mãn nhất, vinh quang nhất thì bỗng nhiên biến mất. Ngày ấy cách này đã hơn năm mươi năm rồi. Vậy mà tên hiệu của ông ta đến này vẫn còn khiến cho võ lâm giang hồ nghe thấy đã tái mặt toát mồ hôi hột. Sở Vân nghe thấy thế thì có vẻ kích động. chàng đâu biết vị thánh võ tiền bối đó là ai, thậm chí Còn coi như là một người dân thường. Thế mà lúc này lại cảm thấy có một mối thiện cảm dị thường trỗi dậy trong lòng, thúc giục kêu gọi chàng. Như là vô ý Kim Điều đang đứng trước mặt chàng mỉm cười hiền dịu, khích lệ chàng, thân thuộc như là đã từng gắn bó từ lâu. Nam Sơn Nhất Nho nhìn vẻ bàng hoàng xúc động của sở vân, thì cười to một tiếng nói. Tiểu tử kia, người có hiểu người ấy không, thì hãy mau nói ra đi. Ông ta hỏi liên tiếp ba lần như thế, Sở Vân mới như là sự tỉnh, lầm bầm. Ờ, có thể như vậy. Có thể tại Hạ có biết ông ta, nhưng mà chưa hề gặp gỡ. Nhưng mà giữa chúng tôi lại vô cùng thân thiết, cùng ý nghĩa, cùng nhịp tim. Biết đâu ví như là vị đạo chủ thần bị ấy, lại là ông ta, thì... Uh... Nghe những lời lầm bầm của Sở Vân, các cao thủ thường thừa hắc đạo nọ, im lặng cúi đầu. Không khí trở nên trầm tịnh, im áng vô cùng. Bỗng có một giọng nói thọt thẻ phá tàn bầu không khí nặng nề mà thiêng liêng ấy. Việc gì mà anh ấy đầu ngẩn người ra vậy. Đừng quên, vẫn còn có tạ hổ đang nằm ở kia đấy nhá. Hắn bị người này đã thương đấy. Ồ, oh, cảm ơn cô nương đã không còn gọi tài hạ là ngốc tiểu tử nữa. Lê Tường đưa đôi mắt nhìn sở vân một cách tức tối rồi nói. Ai thèm nói chuyện với người Ta thèm biết người ừ Nam Sơn Nhất Nhoa ngẩng đầu lên trầm giọng nói Lê Cô Nương Có còn phải chặn người này lại nữa hay không Lãnh Trúc song sát Cùng lên tiếng Không, không thể thả cho hắn được Hắn vừa rồi làm như là nhớ lại Hừ, Mẹ kiếp Hắn mới chừng này tuổi đầu Làm sao biết được vô ý kim điều chứ Người chớ có để cho hắn tà lửa đấy Nam Sơn Nhất Nhò lại lắc đầu nói khẽ Không cần biết người trẻ tuổi kia có biết thánh võ tiền bối hay không Nhưng mà chiều vừa rồi hắn sử dụng lâu của thánh võ tiền bối đã sử dụng Và đã thuất truyền hơn 50 năm qua Chiều ấy tại hạ ghi nhớ đến chết cũng không thể nào quên được Thì làm sao mà sai được Sở vân cười nói Các vị, tại hạ thấy rằng các vị đã bị khó dễ nhiều rồi Giữa chúng ta cũng không có thù án gì Theo ý tài hạ, thế này là đủ rồi. Bằng không nếu như mà các vị vẫn còn cố chấp, thì bất luận tài hạ võ công thế nào cũng quyết phá vây mà đi đấy. Lãnh Trúc song sát giận dữ quát lớn. Được, được lắm. Người đã không coi ai ra gì, thì chúng ta quyết đấu cùng người. Nam Sơn Nhất Nho nói. Tiểu tử kia, nếu mà muốn nhẹ nhàng hoặc là sợ người, thì Lão Phu đã về sớm rồi. Sở Vân giọng nói thật là lạnh lùng. Nếu như mà cả bà vị đã có cố chấp, thì tại hạ phải bồi tiếp mà thôi. Chỉ có điều tại hạ khuyên các vị, nếu như mà thấy cần phải hạ đài, thì nên hạ đài sớm vẫn là tốt hơn. Lãnh Trúc song sát thét lên, vận công, chuẩn bị xuất thủ, thì bỗng nghe Lê Tường cất tiếng kêu lên. Thôi được rồi, tạm vị thúc thúc, hãy để người ấy đi đi. Ba người này tuy là không cùng làm ăn, nhưng đều là thuộc hạ của Đại Hồng Nhị Tử và mượn uy của nó để mà làm ăn. Nên khi mà Lê Tường là con gái cưng duy nhất của quý cô tử Lê Kỳ gọi bằng thúc thúc, nàng đã nói như thế là làm cho bọn họ mừng rỡ vô cùng. Cuối cùng thì Hồ Kim cười phá lên nói, <cười> Cũng ngờ được thôi, cô nương đã nói thế, thì đành để cho tên tiểu tử này đi thôi. chu An cũng nói, Lê Cô Nương người đông lực mạnh mà không muốn gành đùa. Vậy thì chúng tại hạ cũng để cho người này đi đi. Dương Văn Hiến vuốt chòm râu nói: "Lê Cô Nương khoan dung như là biển cả, nếu như mà hai vị còn giận dữ thì xin hãy nén lại." Sở Vân nhìn bọn họ hiểu ý, trầm giọng nói: "Tại hạ xin cảm ơn bà vị, được biết là Lê Cô Nương đã ra ơn cứu mạng, tại hạ sẽ ghi nhớ suốt đời." Nói xong chàng quay người lại, ung dung phất tay áo ra đi. Chỉ đi được chừng mười trượng thì sau lưng chàng có tiếng bước chân theo nhẹ nhẹ. Và tiếp đó là mùi nước hoa thơm ngát thoảng bay vào mũi của chàng. Sở vận hỏi. Lê Cô Nương hối hận đã để cho tai hạ đi quá dễ dàng à? Ngươi, ngươi có thể cho ta biết được họ tên hay không? Lê Tường đỏ mặt rồi nói tiếp luôn. Ơ xin đừng hiểu lầm. Ta cũng chẳng có ý khác đâu, ta muốn biết tên họ của người cũng như là người đã biết được tên họ của ta, có vậy mà thôi. Tên gọi chỉ là hư vị như là bao nhiêu tên gọi của các đồ vật, ờ, có vậy thôi. Cái ý nghĩa thật sự của cái tên ấy biểu thị ở thực chất của nó. Lê Quân nương, túy cô nương muốn gọi tài hạ là gì cũng được, miễn sao nó nói lên được bản chất của tài hạ, ờ, có vậy thôi. Ánh mắt của Lê Tường lộ vẹt thiên cảm nói. Nếu vậy, hãy cho ta được nhìn thấy mặt của người một lần nữa. Bộ mặt thật ấy mà. Trái tim từ lâu đã bình lặng của sở vân, bỗng đập gấp hơn. Chàng quay lại thấy mấy người thúc thúc của Lê Tường đang bận chăm sóc cho tạ hồ, không ai chú ý tới. Thì nhẹ nhàng gỡ tấm khăn che mặt xuống. Lê Tường chăm chú nhìn vào gương mặt sáng láng tuấn tú khí phách hào hùng của chàng mà quên cả thiên thùng sở vân mỉm cười nói cô nương đủ chưa tại hà phải đi rồi như là sực tỉnh lại lê tường cúi đầu xuống khẽ nói không biết không biết có thể gặp lại người nữa hay không hy vọng là như thế không những thế mà còn cảm tạ ân huệ của cô nương nữa đấy cô vốn đã không thèm để ý đến ta mà mặt của lê tường vừa ửng hồng Thì Sở Vân đã đưa hai tay liền thì lễ, rồi tung người đi như là chớp, chẳng khác gì một con chim điểu. Dưới ánh nắng chiều, Lê Tường suy nghĩ miền man. Chàng trai này quả thật là lạ lùng, võ công cao chẳng kém gì phụ thân và nhị thúc, nhất là khinh thân, kỳ lạ không sao ta nổi. Trước này mình vẫn tưởng khinh công của mình là tuyệt đỉnh, người đem so với người ta thì còn cách biệt quá là xa. Nhưng mà chàng trai lại kỳ lạ quá, đến mức không thể nào hiểu được. Nàng nghĩ vậy rồi quay người đi từ từ về phía rừng trúc có mấy người đang đợi. Ra đến đường lớn, Sở Vân chậm bước trở lại, đi vội về phía tiểu lầu. Lúc ấy đã sắp bước vào canh một Sở Vân ngạc nhiên khi mà thấy trước tiểu lầu, người ta bù lại rất là đông. Lại có cả công sai qua lại, như là có đại địch. Sở Vân hỏi một người vừa xem xong quay ra. Ờ, xin hỏi vị huynh đài này. Trong tiểu lầu có chuyện gì vậy? Người không biết chuyện gì xảy ra, cả nhà môn tôn bộ đều đã đến đây. Trước đây chừng khoảng độ nửa giờ, không biết là vì chuyện gì mà có người đầu chọc lóc đánh nhau với hai người áo đỏ, tuổi độ hơn 40. Sau đó một người áo đỏ bị người đầu chọc kia đánh chết, người kia vội vàng bỏ chạy, còn người đầu trọc thì vừa cười vừa chạy đuổi theo. Cảnh tượng trong tiểu lâu đắc thằng ấy thật là tang hoàng. Nghe đâu có hai người làm công trong ấy đã bị thương. Hồi chiều tại hạ định đến đó để mà uống rượu, thì... Uh... Sở vân vội cảm ơn người đó, rồi bước thẳng tới trước. Vừa đi vừa gạt mấy người đứng chắn ở trước mặt để lách vào, thì thấy một cảnh đồ nát và tiếng khóc vang lên. Trời ơi! Tôn bộ đầu ơi, hơi! Người là cha là mẹ của dân, sao không giữ gìn công đạo để cho bác tên thổ phỉ kia làm loạn cả lên? Phá nát cả cơ nghiệp mấy mười năm lao động gây dựng của bần dân. Lại con để lại một cái xác chết nữa. Thưa hỏi, từ nay về sau, bẩn dân còn có thể làm ăn được không? Sở vân nhìn thấy cảnh hoang tàn trước đó gây ra bởi những người nào đó thật là khủng khiếp. Chàng còn nhìn thấy vết máu bê bết trong nhà. Trong và ngoài tiểu lầu có hàng chục công sai. Có một số người đi đi lại lại, vẻ như là điều tra chiến trường. Rồi đến thì thầm to nhỏ với một người trung niên cao gầy mặc trường bào, có thêu chữ phúc. Sở vân đoán chắc người đầu trọc tham gia phá phách tiểu lâu này, chắc là cô Yến La Hán nghiêm tiếu thiền. Nhưng mà còn hai kẻ kia là bọn người nào? Chàng thắc mắc, bước thẳng vào trong tiểu quán. Lập tức có hai công sai vẻ mặt như là hung thần ác sát, chặn sở vân lại, quát lớn. Đứng lại, người mù à? Không thấy đây là đang có án mạng à? Sở dĩ vậy, tại hạ mới muốn thử xem. Sở vân cười nói. Hai tên công say nọ vội rút dây xích sắt ra, thét lớn. Hừ, tên này to gan thật. Muốn xông vào đây để mà do thám tình hình đây. Phải bắt người trước, rồi mới truy cứu dư đồ đông đẳng sau. Sở vân chẳng thèm để ý đến họ, mà hướng về đại hán ngoài vệ đang nói chuyện với trường quầy, gọi lớn. Tôn đại bộ đầu, tại hạ có việc bẩm báo. Người ấy vừa trông thấy thế thì quay ra nhìn Sở Vân hỏi Người là ai vậy? Có việc gì cần báo với Tôn Mỗ? Tôn Đại Bộ Đầu Xin ngài hãy dẹp hai tên thù hạ chói gà không chặt Quá hung hãn này sang một bên, rồi hắn nói chuyện Khói thước Tôn Vọng đã có kinh nghiệm đối phó với những người giang hồ Lại càng biết rõ chân nhân bất lộ tướng là có ý nghĩa gì Do đó không vì thấy Sở Vân ăn mặc doanh sàng mà khinh miệt Ông ta quát hai tên sai nhà nọ, rồi cười nói với sở vân. Cao danh quý tính của bằng Hữu là gì? Tại hạ là tôn vọng, bằng Hữu có cào kiến gì chỉ giáo? Sở vân không đáp lời ngay mà nhìn quanh một lượt, rồi trầm giọng hỏi. Tôn đại gia, ờ, việc vừa mới xảy ra có phải là do một hán tử to, cao, mập, bận áo vải phải không? Đúng vậy, người đó và huynh đài có quen nhau à? Vì lý do gì mà xảy ra ân đấu, tôi đại nhân có biết hay không? Vị trưởng quầy đã vội chèn vào. nào có ai biết lý do gì đâu, đang ăn uống thì bỗng nhiên hạ thủ. <cười> Trời ơi, bao nhiêu vốn liếng của ta đã bị ba kẻ thổ phỉ đáng tận lương tâm làm tan nát cả rồi. Sở Vân lẩm bẩm như là không để ý, lấy ra hai đính Mỗi đính 10 lạng vàng ròng đặt vào tay của trưởng quỹ nói. Đà hắn đầu chọc rất có thể là một người thân xa của đại hạ. Tổn thất của nhà hàng, đại hạ bồi thường cho vậy. Với số này có đủ không đây? Trưởng quỹ kinh ngạc đến người người. Không ngờ người trai trẻ ăn mặc xoanh xoàng kia lại đần bù cho láo một số tiền lớn như vậy. Bỗng nhiên tôn vọng quát. Bảng hữu. Với hành vi của người, ai biết trong người người còn bao nhiêu vàng bạc nữa. E rằng, người có được là do trộm cắp phải không? Hãy nói rõ xuất xứ ngay. Cái gì? Tôn Đại Nhân nhìn thấy nóng mắt ư? <cười> Dẹp đi. Nếu như mà người muốn, tay hạ tặng cho người Hải Đình. Việc gì phải nhanh anh múa vuốt như vậy? Tôn Vọng nóng mắt, tiến lên một bước quát lớn. Tên giặc kia, đến nhà môn rồi nói. Vừa nói Tôn Vọng đã đi bộ tiến đến hai bước, sau tay vào trong bọc của sở vần. Ngay lúc ấy từ phía sau lưng và hai bên cạnh, hai sợi xích sắt và một cây thước sắt ập tới định bắt chói sở vân. Chàng ta khẽ như người, tay phải nhấc lên vừa đầy vừa lắc. Thế là khoái thước tôn vọng chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, thì hai sợi xích sắt như là hai con mãng xà đã cuốn vào cổ hắn. Đồng thời một thiết bảng cũng đập lên vài hắn. Mấy tên bộ khoái này chuyên môn đối phó với phạm nhân nên là chẳng thèm nhìn ngó. Lập tức bay đến. Chân đá đối phương, tay vung xích sắt, quật nhào tới trước. Giữa tiếng hô hét hùng dữ của chúng, một tiếng gào phẫn nộ vàng lên. Tổ mẹ chúng mày, lũ cho chết chúng mày mù hết rồi à? Tự nhiên ai khiến chúng mày lại đánh tà? Làm phản, làm phản hả? Quân mày, bắt hết chúng nó lũ giàn tế này, đem về Lào. Ôi, đau quá, con mẹ nó. Sở vân cố nhịn cười đưa mắt nhìn xung quanh, thì thấy mười mấy tên công sai đào kiếm sáng loáng. Hô nhau xông vào, liền quát lớn. Các vị cần biết, bạn bèo của bộ khoái, hôm khác gặp nhau nhé. Nói rồi chàng liền lách người qua hàng chục công sai ấy. Bọn chúng ai nấy đâu có thấy chàng ta đi sát bên thân mình, nhưng mà không một ai kịp đưa tay ra để mà ngăn cản chàng ta lại. Thế là giữa lúc bọn quan quân chưa kịp kêu lên một tiếng, thì thân hình mạnh dẻ và trắng kiện của sở vân đã lách qua người bọn chúng, biến đi mất tích. Tôn vọng mặt đỏ như là gấc, đứng lên quát lớn. Cái lũ chó chết, chúng bay đều là phường dã áo túi cầm. Chúng bay còn đứng đấy làm gì? Đuổi, đuổi mau lên. Mẹ kiếp, chừng này người mà không cản được một thằng oát con, tức chết đi được, cút hết, cút hết đi. Thế là mười mấy tên công sai đồng thanh hét lên một tiếng, dáng vẻ hùng dũng định đuổi theo sở vân. Nhưng mà chẳng biết đường nào mà đuổi, lại đưa mắt nhìn nhau. Lúc này đã là hoàng hồn, Trên con đường lớn ngoằn ngoèo ánh nắng buổi chiều soi bóng một người mặc áo chẽn màu đen, khoác một bộ trường bào cũ màu đen, đen như là bóng tối, đen đến giận người. Người đó chính là lãng tử Sở Vân. Từ hôm rời khỏi danh trấn đến nay đã ba ngày mà chưa tìm thấy người bạn lớn nghiêm tiếu thiền. Nhưng mà chẳng tin tưởng, ông ta không thể nào gặp nạn được. Bởi vì ngoài trí thông minh và võ công chắc tuyệt, ông ta lại có một trái tim anh hùng và trong sáng. Sở vân cứ đi dưới ánh nắng chiều đã dần dần tắt. Lúc này chàng đã hoàn toàn khác với hình dáng của người ngư dân hiền lành của ba tháng trước. Vừa đi chàng vừa suy nghĩ, nếu như mình lại cải chàng giống như là trước đây, không biết nghiêm lão huynh nhìn thấy sẽ nghĩ gì? À mà vì sao nghiêm lão huynh lại đấu với hai người áo đỏ lúc nào đó nhỉ? Không hiểu, giờ ông ta đi đâu rồi? Ôi sao mà nhớ ông ta vậy? Hay là trong khi mình chưa tìm được ông ta? thì mình đi quẻ tự hồ một chuyến xem sao. Ở đó, xem có giống như là lời của lão nhân ẩn sĩ nó đã nói hay không. Ở đó, có những thuộc hạ cũ của ông ta đang đợi thủ lĩnh mới hay không. Sở vân vừa định gia tăng tốc độ khinh thần, thì bỗng nhiên dừng lại, một ý nghĩ chợt hiện lên. Còn kiêu hận của ta như là sông như biển, sao lại không lo nghĩ đến. Ta cố sống cũng vì mục đích báo thù. Mối thủ của ta, mối thù của ta, Món nợ máu ấy, Sở Vân đã trôn chặt trong lòng quá lâu rồi. Chàng cố không nghĩ đến nó, bởi vì mỗi lần nghĩ đến, chàng không chịu nổi sự dày vò tâm trí và sự dằn vặt về trách nhiệm. Chàng lầm bẩm, bách giác bảo, tam vũ công tử, tiêu vân đình Sở Vân. Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, vẻ mặt đầy bi thường thống khổ, hai bàn tay siết chặt lại, đôi mày kiếm cầu lại hiện lên vẻ sát khí lúc này trước mắt Sở Vân hiện lên khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp như lò hoa của người vợ, rồi người quay về phía nhỏ xinh có tiếng cười âm u, đang phe phẩy chiếc quạt lồng màu trắng. những tiếng gào thép thề thảm vang lên, những tiếng thép vẫn nộ phang lên, những cơn sóng dữ cuồn cuộn, đao quang kiếm ảnh trưởng phòng màu đỏ. trời ơi, Sở Vân thét lên một tiếng kêu sợ hãi, tất cả mọi hình ảnh ghê rợn tan biến đi, toàn thân của chàng mồ hôi toát ra đầm đìa. Sở vân dựa vào gốc cây bên đường, hàm răng nghiến chặt lại, hai tay giật giật mớ tóc, từ từ thoát khỏi cơn ác mộng. Một lúc lâu sau, sở vân mới bình tĩnh trở lại, lầm bẩm: Mình làm sao thế này? Tại sao lại khiếp nhược như vậy? Lẽ nào những lời chăn chối của những người sắp chết không thay đổi nỗi sự yếu đuối của ta hay sao? Lẽ nào những ngày khổ luyện trên hoang đảo không làm cho ý chí của ta kiên cường hay sao? Các vị thần linh đã nhìn thấy nỗi khổ của ta, hãy giúp ta có thêm dũng khí. Hãy cho ta có thêm sức mạnh để dùng đôi tay này nghiền nát mọi tội đồ, lấy máu tội nhân, rửa sạch mọi tội ác. Thế rồi Sở Vân đứng bật dậy như là có thêm một sức mạnh thần bí hỗ trợ. Chàng rũ mạnh tà áo, dạo bước tiến về phía trước. Chàng đầu tháng rọi ánh sáng mờ mờ xuống mặt đường. Sở Vân lướt về phía trước, hai chân như là không chạm đất không làm giao động một hạt bụi trên mặt đường. Bỗng tiếng bánh xe nghiến xuống mặt đường ở phía sau lưng Sở Vân vọng tới và có cả tiếng vó ngựa phỉ. Sở Vân chậm bước đi qua mép đường nhường cho chiếc xe và những kỵ mã mà phía sau lướt qua. Chỉ một thoáng sau một chiếc xe song mã lướt qua. Sau chiếc xe là hai kỵ sĩ hộ vệ vẻ mặt thần bí. Hai kỵ sĩ áo vàng lực lưỡng đưa mắt nhìn nhau rồi ngoái cổ nhìn Sở Vân vẻ đầy nghì hoặc cho ngựa phi chặn lại. Đột nhiên một trong hai tên kỵ sĩ trầm giọng hỏi: huynh đệ, đêm khuya đường vắng, có muốn đi cùng chúng tôi hay không? Sở Vân cười cười nói: cảm ơn thịnh tình của các hạ, đường tùy dài nhưng mà lại gậy thì hứng, có phải vậy không? Bằng Hữu, ờ, thật thế sao? Chỉ sợ miệng nói thế nhưng mà trong dạ thì rủn. Đại hạ và các vị cùng đường Nhưng mà khác mục đích Nói chuyện với nhau sau chẳng dễ nghe chút nào Nhị vị huynh đài Đường đầy rộng lớn Mạnh ai nấy đi đi Lời chàng vừa dứt Chiếc xe phía trước bỗng nhiên vòng lại Người đánh xe thấp bé Bên khóe miệng có một nốt ruồi to tướng Cốt roi ngựa vút vút vào không chung nói Ngộ thắng, đại biểu Tiêu tử nào vậy Không dám khẳng định Nhưng mà có vẻ đáng nghỉ lắm Sở vân nghe bọn họ nói với nhau như thế thì sự phấn nộ mới lắng xuống lại bùng lên. Chàng vội bước tới mấy bước, lạnh lùng quát. Bằng hữu, mở mồm cần nói những lời để mà để lại tích đức. Con đường này của ai mà tại hạ không được phép đi chứ? Kẻ đánh xe cất giọng nhàm hiểm nói Ồ, oh, mẹ kiếp! Người ăn gam hùm vuốt hổ hay sao? Mà dám lên mặt dậy đời ta hả? Ta dạy người mấy cầu để mà biết thần biết phận. Sở vân nói chỉ cần mấy lời nói đó của người cũng đủ trả một cái giá đắt rồi đấy. Ồ, oh, hay, hay lắm. nhất tiêu quyện long thang tiểu dùng, thưa xem tài nghệ của người đến đủ. rứt lời, chiếc roi dài trong tay của hắn từ nhỏ bé ấy như là một con rắn uốn lượn trên không, vun vút quất vào sở vân tám chín roi nhanh như chớp. sở vân cười lạnh một tiếng, không thèm né tránh, hiếu trưởng đưa lên, thì đã thấy ngọn roi của nhất quyền tiêu long nằm ở trong tay chàng thế là hắn từ nọ nhỏ người lên liền phóng về phía sở vân bày chỉ nhanh như chớp thân hình sở vân uốn lượn lệch qua bảy điểm hàn tinh đó hiếu trưởng lắc mạnh giật roi hất thang tiểu dung ra khỏi xe ngay lúc ấy hai kỵ sĩ áo vàng nọ cũng hét vào một tiếng vùng đào chém vào sở vân chàng ta bật cười sang sang ngọn roi trong tay khẽ dùng thân hình của tang tiểu dung đã bắn tung lên bay thẳng xuống đầu của hai tên kỵ sĩ nọ Tức thì một tiếng thét kinh hãi vàng lên. Cả ba thân người đâm sầm vào nhau, té lăn xuống đất thành một đống. Hai con ngựa sợ hãi hí vàng, nhảy sang một bên. Thế là nắm chắc đầu ngọn roi ra, sở vân lắc tay. Lập tức ngọn roi như là con mãng xào cuốn chặt lấy thân hình của bà tán tử nọ lại thành một bó. Thế rồi sở vân lại lắc tay, ngọn roi duỗi ra, hất thân hình ba kẻ nọ lăn tròn trên mặt đất. Đồng thời ngọn roi trong tay của sở vân vút xuống như là mưa. Quất vào thân người bọn họ Như là đánh vào một đống đất Rồi cười gần một tiếng Dùng tay đứng im tại chỗ Nhất tiêu quyền lòng Thang tiêu dung cảm phẫn đứng lên Nhìn sở vân gần giọng nói Được, được lắm Cái đồ chó chết kìa Ta thề sẽ không tha cho người Người có giỏi thì hãy tiếp tục đi Sở vân cười khẩy nói Các hạ, ngươi có vẻ mạnh mồm đấy hả Ngươi nên biết Ta không phải là kẻ từ bi lắm đâu Ngươi cho rằng ta không trị nổi ngươi ừ Lúc này hai kẻ áo vàng cũng lồm cồm đứng lên Tiến về phía thang Tiểu Dung Khiến cho hắn có thêm dũng khí quát lên Cái đồ chó chết kìa Ngươi anh hùng lắm hả Bọn ta quyết liều mạng với người đấy Nói xong thang Tiểu Dung vận công tiến về phía trước Nhưng ngay lúc đó Từ trong xe một giọng nói già nua yếu ớt vang lên Tiểu Dung Ngươi quay lại đi Để lão phu nói chuyện cùng với người bạn ấy Nghe thấy thế thang tiểu dùng vội vàng dừng bước, đến bên vén chiếc dèm xe lên, cung kính cúi người nói với người trong xe câu gì đó. Một lúc sau dèm xe được vén sang bên, một lão nhân tóc bạc trắng như tuyết, tay to mặt lớn, dựa vào cửa xe nhìn vào sở vân đang đứng ở dưới đất. Người ấy trông uy phòng lẫm liệt, nhưng mà nhìn kỹ thì hình như đang có bệnh nặng. Sở vân vừa bước tới trước, thì hai tên kỵ mã áo vàng vội chặn lại nói. "Huynh đệ! Nếu người còn bước tới nữa thì bọn ta quyết không tha cho người đâu. Người áo bạc ngồi trong xe bỗng trầm giọng nói. Đại biểu, ngô thắng, hãy nhường đường cho người ấy. Người này các người không cản nổi đầu. Lão Phu cần nói chuyện với người ấy. Sở Vân bước thẳng vào giữa đại biểu và ngô thắng. Đi đến cách chiếc xe ba bước thì dừng lại. Vòng tay thì lễ nói. Cảm ơn tuyên bối đã quan tâm đến. Không hay, người có gì dạy bảo. Người tóc bạc ấy lấy cây đèn ra soi nhìn kỹ sở vân một lúc rồi cười hỏi Huỳnh đệ, người là người của khôi kỳ đội và buồn lòng hội à? Sở vân hơi trột dạ vì chẳng biết khôi kỳ đội là một bang hội lớn nhất trong khu vực lưỡng hà bá đạo lục lầm. Dù một ngọn cờ màu xám, ai ai cũng độc ác, giết sạch đốt sạch. Đến thời kỳ ngân qua phi tình, thường đại khí lãnh đạo, thì càng xuất quỷ nhập thần, đi về như gió, ai ai cũng sợ. Nhưng còn buôn lòng hội, thì sở vân hoàn toàn không biết gì về nó. Chàng mỉm cười nói. Xin tiền bối yên tâm, tại hạ tuy là bất tài, nhưng mà không đến nỗi làm bạn với lũ khôi kỳ đội đầu Tiền bối nhắc tới bọn ấy, chắc là đã cùng bọn họ kết thù trụ án rồi có phải không? Tiểu huynh đệ, quả là có cái nhìn tình đời. Ờ quả thật là như vậy Khôi kỳ đội và buồn lòng hội Mấy năm gần đây Là những thế lực lục lâm lớn nhất Hùng bạo nhất ở khắp vùng Lưỡng Hà Lão Phù và bọn họ Chẳng gây gỗ gì với nhau Nhưng vì muốn bành trướng thế lực Nên là họ tìm đến Lão Phù Lão Phù vốn cư trú Ở khu vực lỗ cảnh Thư hưởng gia tài của gia phụ Và nhờ bạn bè giúp đỡ Nên là cũng có một chút thư giành Và cũng vì lẽ đó mà đã xảy ra những điều đáng tiếc. Tháng trước Khôi Kỳ đội và Bốn Long hội đã đem lực lượng tới. Sau khi gặp nhau, họ đặt ra hai điều kiện. Một là lão phu phải gia nhập liên minh của họ, hai là phải rời khỏi khu vực liều này đến 300 dặm. ngay trong ngày hôm ấy, Vĩnh Viễn không được quay lại. Lão phu đương nhiên biết lực lượng của mình quá mỏng yếu, không thể kháng cự nổi bọn họ. Nhưng mà cũng không để cho bọn họ khinh thái quá. Cho nên Mới xảy ra chuyện đáng buồn Sở Vân cười hỏi ngay Sao tiền bối không nín nhịn đi Đúng thế Lão Phu tuy là cố nhịn Nhưng mà không sao nhịn nổi Nên là họ đã trở mặt ra tay Toàn bộ môn hạ đệ tử của Lão Phu Đã ra tay đồng tâm quyết trí liều mình chiến đấu Nhưng tổn thất quá nhiều Nhưng cũng vẫn đánh lùi được bọn chúng Nhưng vì uh, lần đó là các nhân vật chủ yếu của khôi kỳ đội và bồn lòng hội không có mặt. Và chỉ bao hôm sau, thủ lĩnh ngân qua phi tình của khôi kỳ đội là Thường Đại Trí và cửu luân quân tử Cổ phàm thủ lĩnh của bồn luân lòng đội cũng đã xuất lĩnh. Họ xuất lĩnh một lực lượng hùng hậu gồm toàn các cao thủ xông trở lại. Một cuộc chiến đã xảy ra. Đệ tử của Lão Phu 10 người thì 5 người đã chết. Và hài thì bị thương Cương nghiệp 50 năm xây dựng Chỉ phút chốc đã tàn tành đổ nát Tiền bối cũng thỏa thương trong cuộc chiến ấy có phải không? Sở Vân hỏi Đúng vậy Lão Phù trong lúc liều đấu với thường đại khí Đã bị trúng một trưởng của Lão vào sườn Lại còn bị một đoàn của hữu sứ Tào Công Luân Của Bồn Long Hội trúng vào vai May mà Lão Phù đã đột vầy thoát được Nhưng mà cái danh tiếng xây dựng bằng máu và mồ hôi đã tiêu tàn trong trận đại bại đấy. Sở vân nhắm mắt lại than một tiếng. Lão nhân tóc bạc ấy lại nói tiếp. Huỳnh đệ, bẻo nước gặp nhau, bách bộ tường rào. Lão phù biết đáng ra không nên đem những chuyện bất hạnh ấy mà nói với người. Vì sẽ làm cho người cười vào mũi. Bỗng sở vân mở bừng mắt nói. Đừng trách tài hạ mạo muội lão tiền bối có phải là trưởng môn nhân của bạch sư môn ở lỗ Biên hay không? lão tiền bối có hiệu là mỹ phát thần tiền vệ bách hào có phải không? lão nhân tóc bạc ngạc nhiên bỗng một miệng cười hỏi không dám vệ bách hào chính là lão phù đây. Thật là không ngờ trong lúc lão phù thân tàn danh liệt như vậy mà vẫn có người nhớ đến cái danh hèn mọn ấy vệ tiền bối Những kẻ giang hồ như là Tài Hạ kính trọng y danh của tiền bối là lẽ đương nhiên. Hiện tại Tài Hạ được tiền bối không chê bỏ, mà lại cho biết nguồn nguồn những việc mà tiền bối đã gặp. Có phải là có ý khuyên Tài Hạ hãy cẩn thận hay không? Lão đệ nói lên sự thật là Lão Phu không nên làm những điều vô ích. Vừa rồi Lão đệ đã dạy cho môn hạ của Lão Phu một bài học. Thân thủ thật là chắc tuyệt. Lão Phu đã tận mắt nhìn thấy Lão đệ người, Chính khí hành sự quang minh lỗi lạc. Trước mắt của bọn lão phù đã sơn cùng thủy tận. Lại bị đối phương truy đuổi sau lưng. Chỉ muốn chết ngay cho rảnh mắt. Nhưng với bạch sư môn, lão phù còn nặng nợ. Lực lượng còn lại công phù non kém. Lão phù hy vọng, lão đệ hãy ra tay cứu vớt. Sở vân bỗng cười cướp lời. Tuyền mối đã muốn vậy, tay hạ xin hầu hạ. Vệ bạch Hào vô cùng cảm động Đưa tay run run nắm lấy đôi bàn tay của sở vân Cảm động nói Trước gió mạnh Mới biết loài quà nào dẻo dai Giữa giả nàn Mới biết ai là bạn tốt Lão đệ Bao nhiêu môn hạ của ta lúc này Đã xúc phạm Mà lại vì người khác gặp khó khăn Mà ra tay cứu trợ Toàn bộ đệ tử của Bạch Sư Môn Và bản thân lão phù vĩnh viễn ghi nhớ hành động nghĩa hiệp của lão đệ Lớp trẻ trên giang hồ Sẽ lấy lão đệ làm tấm gương sáng. Tuyên bối quá khen rồi. Chưa có một bằng cớ nào để mà chứng minh mà tuyên bối đã xem trọng như vậy. Làm cho tài hạ cảm thấy rất là áy náy. Vệ Bách Hào định trả lời, thì trong xe lại vang lên một giọng nói trong trèo. Gia gia, lúc này cháu có thể nói chuyện được chưa? Sở Vân đưa mắt nhìn vào trong xe, thì thấy một khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn. Có đôi mắt rất là linh hoạt nhìn ra Thì lại vừa vặn Bắt gặp cầm mắt và cánh nhìn của sở vân Chàng dịu giọng hỏi Tiểu đệ, người sợ đấy à? Không, tiểu đệ không sợ đâu Có ra ra bên mình Không ai dám làm gì đệ Đệ có tên là vệ chân Cứ gọi là chân nhị cũng được Vệ bách hào nở nụ cười đau khổ nói Lão phù đã trong rừng đào biển kiếm May mắn cứu được chân nhì Nếu không, Lão Phu đâu còn dám vác mặt đến để mà gặp cha mẹ nó ở dưới cửu tuyền. Tuyên bối, chúng ta đã phí quá nhiều thời gian. Theo ý tại hạ, thì chúng ta hãy mau lên đường tìm một nơi nào đó để mà nghỉ ngơi. Hoặc là có thể tạm thời né tránh tai mắt của đối phương. Ờ, phải đấy, 30 dặm ở phía trước mặt có một thị trấn nhỏ. Đêm này chúng ta có thể tạm thời trú ngủ được. Nói xong Mỹ phát thần tiên như mình nằm xuống, Sở Vân buông rèm xe xuống, thì lão nhân lại cất tiêu nói. Lão đệ, lão phùa thật là đáng trách, cho tới bây giờ vẫn chưa biết được tên họ của lão đệ. Sở Vân liền lợi dụng cái tên của mình đã tự xưng với nghiêm tiếu thiền, cười nói. Tại hạ là Sở Phi, chưa làm nên thành tích gì trên giang hồ, cho nên là tiền bối cứ gọi tên là được rồi. Biết là sở vân có điều gì chưa tiện nói Lão nhân nọ gật đầu cảm ơn Rồi ra lệnh cho đánh xe lên đường Lúc ấy nhất tiêu quyện lòng Thang tiểu dùng ngượng ngùng nói ờ, Xin lỗi sở đại hiệp Chúng ta lên đường chứ Đại biểu Ngô Thắng cũng thoát lên yên Sở vân liền nói với ba người Khi nãy tài hạ chưa biết được Bạch sư môn vệ trưởng môn Và các vị cho nên là đã mạo phạm Xin bà vị tha thứ cho Thang Tiểu dùng vỗ vỗ lên ngực nói à, Thôi đừng nói nữa Tụng ngữ có cầu Anh hùng không đánh nhau thì không nhận ra nhau Bây giờ chúng ta đã là huynh đệ Thì chỉ có vui cười mà thôi Coi đó là một vở kịch vui Đại biểu và ngô thắng Cũng như là huynh đệ của thang mẫu này thôi Sở đại hiệp Người đã trưởng nghĩa giúp đỡ cho cả môn sư Của chúng ta trong lúc tuyệt vọng Đó mới là việc đáng ghi nhớ ngay lúc đó triệu đại biểu và ngô thắng đồng thanh lên tiếng. sở đại hiệp hành động xả thân vì đại nghĩa của người đã làm cho huynh đệ chúng ta một bài học đích đáng đấy. họ vừa nói vừa thúc ngựa lên đường. sở vân ngồi bên cạnh thang tiểu dũng khe nói thang huỳnh, về lão tiền bối và quý vị định đi về đâu tạm thời tránh địch hay là chờ viện binh tới. chúng ta định đến bạch mã nhai trong tam cung sơn bích mục lão nồng của chu viễn chu tiền bối Tạm thời một thời gian chú ở đó có điều kiện thì bàn với chủ tiền bối và đối sách sau này. chủ lão tiền bối là bạn thân của trưởng môn sư bá, rất có uy tín ở vùng Tam Cung Sơn. Ờ, nếu thế thì tại hạ sẽ đi cùng với các vị đến Bạch Mã Nhài. Nhưng mà việc trùng hưng Bạch Sư Môn có hy vọng hay không? khôi kỳ đội và bồn long hội là bọn sói làng hùng bạo, lại có rất nhiều cao thủ, thế lực lại rất là hùng mạnh. Các phe phái chính tà hai bên lưỡng hà Không ai dám kháng cự Bồn môn sau khi mà trùng hừng Chỉ sợ việc ấy không dễ Yên lặng một lúc Lắng nghe tiếng bánh xe nghiến xuống lòng đường lạo xạo Sở vân lại nói Thang huynh Con người sống trên thế gian này Đều phải trải qua đớn đau và phiền phức Những sự đột biến của quý môn Trong thời gian gần đây Cũng giống như là những biến động trên đời Của một con người Dẫu có thương tâm nhưng mà thừa hỏi trong thiên hạ Không có việc khó khăn nào mà không thể nào khắc phục được. Chỉ cần có quyết tâm, có nỗ lực thì khôi kỳ đội và buồn lòng hội làm sao có thể làm khó dễ ta mãi được. Thang Tiểu Dung ngó xứng sở vần rồi gật đầu, chậm giọng nói. Quả đúng là nghe một câu nói của một người quân tử, Quận hơn là đọc sách 10 năm. Nhưng mà điều đó đâu phải là những vấn đề lý luận mà là những lời thực tại. Thang Huỳnh Hãy tin tưởng, nếu như mà muốn thành công Thì phải phấn đấu hết mình thang Huỳnh, vẹ lão tiền bối thương thế ra sao Chủ môn uh, Sư Bá Bị một trưởng vào sườn Ngũ tạng uh, chấn động nặng Ít nhất cũng phải uh, tĩnh dưỡng trưởng 4 tháng Vài trái bị một đoàn Không lấy làm gì nghiêm trọng lắm Chỉ uh, tức cái tên họ tảo ấy